Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, quý vị và các bạn đã nghe những trang đầu cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Tiểu thuyết mở đầu với chuyến đi thị sát chiến trường của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa. Chiến trường khu 5 trải dài dưới cánh chiếc trực thăng HU1A. Các sĩ quan tác chiến của tướng Lãm có vẻ nắm rõ tình hình qua thông tin tình báo. Họ biết rõ hướng tấn công và những khó khăn của Việt Cộng. Họ cũng biết lính Việt Cộng đang sáng tạo một con đường tiếp tế từ đồng bằng qua các cửa khẩu trong vùng. Dù lính Cộng Hòa đã ra sức phá đường tiếp tế lương thực, nhưng bằng nhiều cách như móc nối thu gom vận chuyển linh hoạt thì lương thực vẫn đến được với bộ đội ta. Tướng Lãm và các cộng sự hiểu mình đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh nhân dân thiên biến vạn hóa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 đông nhất là một trung đội giả trang như người dân đi làm ăn khiến ta khó phát hiện ra chúng. Mấy cuộc hành quân của quân chính phủ vừa qua có đẩy lui được địch quân ở một số nơi, nhưng cơ sở ngầm của bọn cốt cán thì vẫn còn nhiều. Bọn này liên lạc với cấp trên cũng qua cơ sở ở những nơi như là đi chợ, đi rừng rú lấy củi, tìm trầm săn bắn và giả làm dân chài lưới trên sông ở thôn ấp. Cộng sản có tổ chức chi bộ bí mật, đoàn thanh niên cứu quốc, hội phụ nữ và lực lượng du kích cách mạng hoạt động công khai nơi chúng làm chủ và không công khai những địa bàn thuộc tránh quyền quốc gia quản lý. Mấy năm nay, chính phủ thu thuế điền thổ bị thất thu liên tục. Có năm dù là trúng mùa, dân vẫn kêu là thời tiết xấu sâu bệnh bất mùa không đủ nộp. Kỳ thực là chúng đóng góp cho cộng quân hết À, lãm tức lắm mặt đỏ dần hai thái dương giật giật như bị kiến đốt chúng thu mua và giao nộp lúa cho cộng quân giữa ban ngày ban mặt mà chính quyền lại chịu thua chúng à quá lắm quá lắm đó làm rứa mà mấy ông chính quyền địa phương đi mô chết rau hết rồi răng mà không biết chớ Đạo thấy như là mình có lỗi thanh minh để lãm hạ bớt cơn giận. Thưa Trung tướng, thật ra trách mấy ông tránh quyền thì cũng tội Vì Việt Cộng chúng làm tinh vi lắm mà Vua mùa lúa chín, chúng hợp đồng trước với nhau Rồi dân ra đồng thu hoạch, đóng bao, rồi bỏ luôn ở ngoài ruộng Đến đêm, Cộng quân đưa người từ trên rú xuống lấy chuyển đi Cách khác, dân mang lúa về nhà sát thành gạo đàng hoàng, xong đem ra chợ bán. Cộng quân có cơ sở đi thu gom hết số gạo đó về một mối. Chợ trời, trăm người bán, vạn kẻ mua. Chợ quê bữa nay cũng mọc ngăn nhản, thưa trung tướng. Mỗi ấp đều có chợ ngồi buôn bán cả ngày. Có nơi chợ buổi, chợ hôm, chợ tối. Mục đích lập ra nhiều chợ là để bán được nhiều gạo cho cộng quân. Các ông chính phủ quốc gia làm việc ở thôn ấp, biết thế mà chịu, vì đuổi chỗ này dân lệ họp chỗ khác, đuổi hoài đâm ra ngán. À. Cái cách mà đạo vừa kể, làm lãm tức phát điên, nhưng cũng gợi nhớ đến thời bảo đại còn làm vua. Lãm là công dân Việt, nhưng ăn cơm Pháp dài dài. Học ở Pháp, ghi về nước lãm tiếp tục đăng lính cho Pháp đơn vị của lãm từng tham gia chiến đấu với việt minh ở đường số năm hà nội đi hải phòng kỷ niệm thời đó cũng thật là khó tin vì phải chiến đấu với một đội quân không rõ ràng ẩn hiện như ma bất thần từ một bụi cây từ trong cống rãnh dưới dòng sông bật lên dùng mã tấu giáo mác chém xoang xoảng tới tấp vào quân đội pháp rồi lại biến đi cũng như là tia chớp Làm răng mà cộng quân có thể làm được như rứa chứ? Lãm tự hỏi, rồi cũng tự trả lời. Là lòng dân chúng, sau đó mới đến cách làm. Lòng dân là thứ chi? Lòng dân mất, không chịu theo tránh nghĩa quốc gia thì cách làm có nghĩ chi hay đến mấy cũng bằng bỏ. Dân gian nghĩa đẹp khỏi phải bàn, nhưng cũng kỳ quái khôn lường. Dân chán tránh phủ thì có thần thánh cũng không làm chi được trời. Lãm chợt thở dài, rồi lại nghĩ, không lẽ chịu thua bọn cộng sản à? Bọn cộng sản giống một con rắn, một con rắn độc, muốn tiêu diệt chúng phải chặt được cái đầu, muốn nhổ cò phải nhổ tận gốc, phải phá tan các cơ sở của chúng trong dân. Rồi lãm lại nghĩ tới diệm, luật mười, Năm 59. nói chi thì nói, có ác tí nhưng mà hiệu quả. Khảo, khảo cho gắt, giết, giết cho sạch có chi mô. Mặt lãm đỏ dần hỏi. Đại úy, dạ thưa trung tướng, nếu cộng quân từ núi về đồng bằng, khả năng chúng đi đường mô xuống. Đại úy đạo rút tấm bản đồ trong cặp cẩn thận trải lên bàn, rồi chỉ vào đó giới thiệu với lãm cùng các sĩ quan quân đoàn gần đây chúng tôi tổ chức truy lùng trong khu vực vùng chân hòn tàu tình cờ có phát hiện ra nhiều lối mòn của địch quân rõ ràng chúng vẫn thường xuyên thâm nhập xuống đồng bằng để móc nối lúa gạo chuyển lên hậu cứ từ hướng tây ạ đạo khoanh một vòng và một số điểm đã đánh dấu theo tên gọi của cộng quân là cửa khẩu số lượng cửa khẩu mà đơn vị đạo nắm được ở phía tây nam quận đại lộc có hòn tàu đi quế sơn và duy xuyên cửa khẩu đèo le đi xuống hòn chiêng thoát qua được vùng kiểm soát của quân chính phủ cộng quân thâm nhập sâu xuống vùng hương an ra tận phú phong và sang cả bên đông đường số một để khẳng định nhận xét của mình là đúng đại úy đạo còn chứng minh từ nguồn tin những người đi khai thác trầm hương cung cấp Họ nhìn thấy nhiều dấu vết cưa cắt cây còn mới rời. Có thể địch quân dùng để làm nhà, làm kho, tích chữ vũ khí lương thảo, chuẩn bị cho một kế hoạch đánh lớn nay mai. Lãm tỏ ra hài lòng về đạo. Lãm bước đi vài bước quanh phòng, rồi bất chợt quay lại hỏi đạo. Thế theo đại úy, có khả năng địch quân đang mở đường, chuẩn bị cho một chiến dịch lớn không? Đạo hào hứng đáp. Báo cáo, tôi chưa dám chắc, nhưng trong các cuộc lùng sục của đơn vị chúng tôi, thi thoảng vẫn nghe có tiếng bình nổ từ xa vọng tới. Có thể công binh cộng quân đang mở đường đâu đó à? Lãm lại quay sang hỏi Đại tá Hinh đứng bên cạnh. Đại tá nhận định thông tin trên của Đại úy đạo có hay là không? Thưa Trung tướng, tôi cũng cho là có cơ sở. Địch quân... Chuẩn bị đánh lớn. Lãm hỏi tiếp hình. Đại ta hình đáp. Hiện giờ thì chưa, nhưng những hoạt động lẻ tẻ và thường xuyên vẫn có thể xảy ra, làm cho quân ta phải căng lực lượng để đối phó với chúng. À? Vì răng lại chưa? Vì địch quân hiện đang rất khốn khổ về hậu cần. Sống như là con vật, phải tìm củ rừng rau dại để ăn. Làm gì có sức để đánh tiếp, thưa Trung tướng. Tôi đồng ý với nhận định của đại tá, địch quân đang gặp khó khăn lớn trên toàn chiến trường sau mậu thân, do chúng ta phản đòn mạnh, chữ là lúc ta có thời cơ để tiêu diệt chúng. Hoàng Xuân Lãm tiến sát đến tấm bản đồ, đưa bàn tay cắm ngón trỏ xuống, cảm giác như là Lãm đóng một chiếc đanh. Đây, rồi Lãm chuyển từ điểm này sang điểm khác. Cuối cùng, ngón tay dừng lại khu vực cao nguyên tả ôi Tây Giang, Nam Giang, Hiên, Giàng. Ngón tay lãm lại xoáy một vòng như mũi khoan cắm vào đá núi. Hai hàm răng lãm nghiến chặt. Ta sẽ tập trung lực lượng chủ yếu đánh mạnh lên hậu cứ của địch quân. Chặn đứt đường tiếp tế tri viện từ Trung Lào và Bắc Việt vô lãnh thổ của chúng ta. Khóa chặt các cửa khẩu xuống đồng bằng không cho chúng có cơm ăn áo mặc chúng phải chết và phải cắn xé lẫn nhau như đàn thú đó tôi nói rứa với đại tá Hình và đại tá toàn nhé không không được chùn tay trước cộng sản chiến tranh không được phép nói tới bàn tay sạch chỉ có bàn tay bẩn càng không được nói đến đạo lý chi trọi anh không giết hắn hắn sẽ giết anh anh sợ lần đi Chúng bắn anh bằng súng trường Thì lần sau Chúng sẽ bắn anh bằng nông tên lửa Phải đề phòng Chúng mở những trục đường lớn Đi xuống hướng đông Theo dõi chặt Báo cáo kịp thời Tiêu diệt chúng Từ lúc còn trong trứng Đó Lãm thường hay xuất thần Những thuật ngữ quân sự Đến độ tinh tế Và đôi khi hài hước Ngay cả trước một vấn đề Có tính nghiêm túc máu lửa Khi nói về kẻ thù cộng sản, hình hiểu tất cả nội dung cuộc họp ngắn gọn sáng nay ở đại bàn doanh quân đoàn còn bỏ ngỏ. Giờ thì đã được lãm định đoạt ở đây rồi. Phải bóp chết cộng quân. Hình như một lúc nào đó hình đã nghe lãm nói những từ này. Mục tiêu của những cuộc hành quân sắp tới là tiêu diệt và ngăn chặn từ xa những con đường tiếp tế của cộng quân trên chiến trường. Lãm kết thúc phát biểu của mình, nhưng lại hướng mắt nhìn sang Đại tá Toàn, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh. Sư đoàn mà lãm đặt nhiều niềm tin tuyệt đối cho nhiệm vụ hành quân sắp tới. Có tiếng xe jeep chạy vào sân. Mọi người nhìn ra. Thế hai binh sĩ bận quân phục rằn ri nhảy phóc từ trên xe xuống, rồi hò hét mấy người lính khác chạy đến bên xe, khênh chừng ba bốn chục bao tải cát căng phòng, loại bao bố lính Mỹ thường dùng để làm công sự ném xuống giữa sân. Đại úy mô bay. Tiếng một người lính hỏi. Người khác trả lời. Đại úy đang làm việc, lại gạo có phải không? Bọn cộng quân khôn như quỷ ấy. Phải dình cả tháng nay mới tóm được chúng à. Rưa không bắt được tên cộng quân mô à. Chúng lủi như con rắn, đuổi sao kịp. Hoàng Xuân Lãm đã nghe và nhìn thấy hết câu chuyện của những người lính vừa đối thoại ngoài kia. Địch quân giấu gạo bằng cách chi mà khó rưa? Lãm hỏi. Dạ, đó là gạo của cộng quân. Chúng giấu để tiếp tế cho người từ trên rừng xuống nhận Đại Uy nói rõ coi. Lãm lại hỏi tiếp. Cộng quân có cơ sở thu gom gạo, muối và các loại hàng hóa khác như là bột ngọt, xà bông, kem đánh răng, thuốc chữa bệnh, vải may quần áo. Để giữ được bí mật, chúng ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi lắm, thưa Trung tướng. Gạo thu mua về, chúng bỏ trong ghè làm một đất đung hoặc xi măng. ghè lại có nhiều cỡ cái lớn đựng được, được từ 15 đến 20 an gạo, cái nhỏ cũng 7 đến 8 an, trọng lượng mỗi an bằng 7 kg gạo hay là hàng để trong nhà như của riêng của họ. khi có lệnh là bọn cơ sở đi thu gom về một chỗ rồi chuyển đi. còn cách khác, những nơi như vùng đông đường một có nhiều cát trắng, chúng đóng gạo vào bao lác mà trung tướng vừa nhìn thấy đó, rồi trôn xuống đất mỗi hố chúng trôn chừng ba bốn chục bao, ngụy trang giống một ngôi mộ trôn người chết. chờ đêm tối là dẫn cộng quân từ trên rú xuống khui lên lấy gạo, rồi cũng về liền trong đêm. Có vẻ lãm bị ám ảnh bởi những thủ đoạn cách làm ma quỷ của cộng quân, nên trầm ngâm khá lâu rồi mới hỏi tiếp. Biết rửa, chưa lâu ní đơn vị đại úy mần răng không chặn. Tiếng quảng chỉ ong ong phảng phất hơi nóng gió lào của lãm làm cho đạo hơi rối. Dạ, đâu có trung tướng. Chúng em vẫn lùng rát, bắt được liên tục, nhưng cũng không nhầm nhò chi ạ. Dẹp chỗ này, địch quân lại chuyển sang chỗ khác. Hơn nữa, người bây giờ không hiểu sao chết dữ dằn quá. Mồ chôn trắng cả đồng cả bãi, nên khó nhận biết thật giả lắm thưa trung tướng. Hoàng Xuân lãm lại im lặng. Có vẻ như trong đầu lãm đã đẩy ra một điều gì đó, nhưng lãm vẫn chưa nói ra. Trước khoảng trống đó, đại tá Hình tò mò hỏi tiếp. Gạo trôn dưới đất thì hỏng mất còn gì đại úy? Đâu có đại tá. Hôm đơn vị em khui được một hầm gạo của cộng quân, mới giật mình, thấy chúng làm hay thiệt. Hầm gạo y trang một nấm mồ sâu độ một mét, ngang tám chục phân, chiều dài hai mét rưỡi lớp đáy lót ni lông cách đất để chống ẩm ướt rồi xếp chừng ba chục bao cát gạo xuống cuối cùng phủ thêm một lớp ni lông khác lên trên và khỏa đất lại làm thế thì trời có mưa cả tháng cũng không sao ạ lãm gật đầu lia lịa cặp lông mày rậm rịt đăm chiêu đại tá hinh và đại tá toàn còn định hỏi gì thêm nhưng hoàng xuân lãm xoay người sang đại úy đạo hỏi tiếp Thế còn tình hình bọn du kích Cộng sản, gần đây chúng hoạt động ra răng đại úy Tướng lãm bất ngờ chuyển sang một tổ chức Cộng sản mà bất kỳ người cầm quân nào cũng không thể làm ngơ được. Tầm suy nghĩ của lãm thật không hổ danh. Cuộc chiến mà chính phủ quốc gia Cộng hòa đang đối đầu, nói theo cách của những người Cộng sản Bắc Việt là cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện những biểu hiện đang diễn ra trên chiến trường thật phong phú nếu không nói là muôn màu muôn vẻ đối thủ đôi bên đều tỏ ra không nhượng bộ sinh động và quỷ kế khốc liệt và bi hùng vĩ đại nhưng cũng thấp hèn vô cùng tận bức tranh ở đồng bằng đã bớt màu nóng cộng quân đang dựa phần lớn vào đội quân nằm vùng trong đó du kích và bộ đội địa phương là chủ yếu Nếu chặt được cánh tay này của địch quân là chặt được một mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai. Du kích Cộng sản không hoạt động táo bạo ban ngày như trước nữa. Chúng gần như chuyển sang hoạt động về ban đêm rồi. Du kích thường tổ chức những trận đánh nhỏ vào quân tránh phủ. Nhưng có mưu đồ rõ ràng là nhằm thu hút lực lượng ta để nghi binh cho các đơn vị hậu cần xuống đồng bằng lấy gạo hoặc quân chủ lực hành quân di chuyển. Cơ sở mô, để đại úy khẳng định được như rứa. Dạ, đơn vị em đi tuần tra vùng chân núi Hòn Tàu, mấy lần chạm chán với hậu cần và chủ lực địch quân xuống đồng bằng lấy gạo. Cũng đúng lúc đó, ở vùng sâu, bọn du kích chúng nổ súng đánh vào mấy chốt quân của tránh phủ. À, kiểu đó nhầm nhò chi mấy thằng du kích rách đại úy lãm giả vờ chế giễu coi phản ứng của đại úy đảo không chúng đánh thiệt thưa trung tướng chúng như là con ma không nhìn thấy chủ động đánh rồi lại biến mất làm cho chúng ta rối mù lên gây cho binh sĩ ta tâm lý hoảng sợ ngược lại thì chúng lấy được lòng tin của dân chúng thế là lợi hại chứ ạ hoàng xuân lãm khẽ mỉm cười tỏ ra hài lòng với những nhận xét của Đại úy Đạo. Đúng là, cái nguy hiểm không phải là đánh lớn hay nhỏ, mà là tâm lý cán binh và dân chúng bất an sẽ có lợi cho Cộng sản. Nhận định của Lãm lâu nay là chính xác. Chủ lực Cộng quân hiện đang trong tình trạng chờ cơ hội. Lực lượng tình báo của Lãm cũng đang săn lùng Những tên tuổi lớn như Sư đoàn 2 của Tư lệnh Nguyễn Trơn chỉ huy gần đây cũng bỗng nhiên biến mất. Mặt trận 4 ở Tây Bắc Quảng Đà cũng nằm im re. Chúng đi đâu? Nếu không phải là địch quân đang gặp khó khăn về khâu hậu cần. Đúng như Đại úy Đạo nói, gần đây chỉ có những giao tranh lẻ tẻ mà lực lượng chủ yếu là quân du kích và bộ đội địa phương của chúng. Đại úy, quân nắm chắc du kích địch quân trong vùng chừng nhiều hay ít không? Dạ, mỗi thôn ít nhất có một trung đội. Các ấp ở sâu dưới vùng đồng bằng do ta truy sát mạnh, nên cộng quân đang rất khó khăn phát triển thêm lực lượng. Hiện đời chúng có ưu thế nhất là mấy ấp sát chân hòn tàu như Sơn Thượng, Sơn Long, Sơn Thạch ở quận Quế Sơn. Vùng Duy Xuyên mấy ấp quanh hòn đèn thôn 1, thôn 2, Ở xã Xuyên Trà Ở Xuyên Hiệp Du kích địch quân vẫn hoạt động thường xuyên Tất cả chúng khi có động Đều rút lên hòn tàu Tốt, tốt Tiếp tục khảo, giết Giết càng nhiều càng tốt Hoa sẽ có thưởng Dạ thưa Trung tướng Đại tá Toàn Là tư lệnh sư đoàn 2 Từng tham chiến với cộng quân Bắc Việt Ở ngoài Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Toàn vẫn chưa quên bao phen thoát chết trong từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng từ khi về đất Quảng Nam, qua các cuộc hành quân, Toàn cũng đã rút ra được nhiều kết luận. Tình hình diễn biến hiện nay tại phía Nam quân đoàn 1, theo Toàn thì chỉ là sự tạm lắng mà thôi. Chính sách bình định của chính phủ quốc gia tuy có đạt được những kết quả nào đó, nhưng chưa phải là tất cả. Toàn hình dung thế trận hiện tại, Và những cuộc hành quân rầm rộ của quân chính phủ. Chẳng khác mấy như người ta cầm viên đá ném xuống cái ao bèo lớn. Cuộc chiến này đang diễn ra như thế. Có chỗ đàn cải nhau. Có chỗ ngày là của quốc gia, đêm là của Cộng sản. Sức mạnh bom đạn Hoa Kỳ cùng với đội quân được trang bị mạnh đến tận răng. Nhưng cũng chỉ đẩy được Cộng quân bật từ vị trí này sang vị trí khác. Sao thế nhỉ? Hiện tượng chủ lực cộng quân thời gian gần đây ít hoạt động hơn, đúng như Đại úy Đạo nói. Du kích, chúng cũng thế. Đã có những thủ đoạn mới khôn ngoan và hoạt động tinh vi. Địch quân luồn lách đánh lẻ, thủ tiêu nhiều người có tinh thần chính nghĩa vì nền Cộng Hòa. Một bộ phận dân chúng, ngay cả trong vùng đất do chính phủ làm chủ, sát thì thuộc quốc gia. Nhưng hồn là của Cộng sản mất rồi. Mấy cái thằng cha tâm lý chiến chỉ là đồ ăn hại. Toàn có lúc tức chịu không thấu, cất lời chửi bới bối xua. Mấy cha thì chỉ cứ ngồi mà phán lời như thánh. Cùng mấy con ca sĩ ngực to bông lớn hát eo eo những bài ủy Mỹ, chẳng thấy cộng quân ngủ đâu. Nhưng lính của quân chính phủ thì lại rũ mềm như là tàu lá chuối. Như vậy có đau không? Toàn cứ miên man nghĩ về hiện thực ấy mà út lên. Rốt cuộc thì ở vùng này, chỉ có sư đoàn của Toàn là bị lãnh đủ. Đại tá, lãm hỏi Toàn. Có tôi, thưa trung tướng. Sư đoàn của đại tá, nếu hành quân đánh vô điểm ni, lãm chỉ vào tấm bản đồ quanh vùng chân núi Hòn Tàu. Toàn chưa trả lời ngay, nhưng đại tá hình, tham mưu trưởng quân đoàn đã nối lời tư lệnh lãm. Cần xác định khu vực này, liệu có quân chủ lực cộng quân để sử dụng lực lượng? Rất tiếc những thông tin đại ủy đạo cung cấp là chưa đủ cụ thể. Về sư đoàn 2 của tư lệnh Nguyễn Trơn hiện nằm ở đâu? Hình như chúng đã có những điều chỉnh. Tôi đề nghị trung tướng. Ưu tiên số một của ta là tập trung đánh tiêu diệt trung đoàn 31 của địch quân. Đến lượt đại tá toàn lên tiếng. Thưa Trung tướng, phía sau dãy hòn tàu là rừng già âm u. Tôi nghĩ ở đây có nhiều đơn vị địch quân đóng tại vùng Trà Kíp, Quảng Nam. Trung đoàn 31 của Cộng quân có thể vẫn hoạt động ở Tây quận Nam Kỳ và Tiên Phước. Trung đoàn 21 cũng vậy. Ta đã mất nhiều công sức, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chúng đang hoạt động ở hướng nào. Ngoài lực lượng sư đoàn 2, Cộng quân còn có tiểu đoàn đặc công 409 và hai tiểu đoàn 7172 quân địa phương Quảng Nam. Phía tây Quảng Đà, thượng nguồn sông Vu Gia, Cộng quân lại còn có mặt trận 4, tổ chức biên chế lớn ngang với một sư đoàn mạnh mà ta không thể xem nhẹ chúng ạ. Quảng Xuân Lãm chúi nghe hình và Toàn phân tích. Trầm ngâm một lát rồi nói với Đại tá Toàn. Đại tá kiểm tra lại thông tin ni. Coi có trùng với tin an ninh do Bộ Tổng Tham mưu cung cấp không. Theo moa nếu Trung đoàn 31 Cộng quân còn hoạt động khu vực Tây Nam Quảng Nam, thì hướng chúng đột nhập xuống và rút lui sẽ là con đường ni. Lãm nói. Rồi đưa ngón tay ấn mạnh vào dãy núi Hòn Tàu, mặt rạng, con dấu chấm đỏ trên tấm bản đồ hành quân đặt giữa bàn của Đại úy Đạo. Toàn lại nói tiếp. Thưa Trung tướng, theo tôi thì Trung đoàn 31 của Cộng quân đang ở phía tây nam Hòn Tàu là có cơ sở. Tuần trước, Lữ đoàn 198 binh sĩ Mỹ đi lùng phía nam Hòn Chiêng, gặp địch quân tiêu diệt được một đại đội của chúng. Lấy được một cuốn nhật ký Của một binh sĩ nên biết chắc tên cộng quân Thuộc lính sư đoàn 2 Đang trên đường xuống đồng bằng lấy gạo Lãm à lên một tiếng Vẻ phấn chấn Cây ba tong lại thụi cục cục Xuống nền nhà Nhớ, nhớ rồi Có phải họ nghi binh Cứ một người Mỹ cõng một người Rồi chùm áo mưa bí mật Đi trong rừng Đến vị trí chốt để lại một trung đội còn một trung đội quay trở về. Cộng quân tưởng quân Mỹ đã rút, đền bị chúng bẫy có phải không? Toàn cười rạng rỡ. Toa nên học cách nữa, huấn luyện cho binh sĩ của mình. Toàn đang cười bỗng im mặt, như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vì câu móc máy cay độc của Lãm. "Thôi rồi." Lãm chậm rãi nói nhiệm vụ sắp tới của Đại tá Toàn là nặng nề đó phải tận dụng thời cơ khi Cộng quân đang khó khăn về tổ chức về hậu cần mà tiêu diệt khảo, khảo thiệt gắt kế hoạch của Tổng thống ra lệnh phải bình định cấp tốc nông thôn ở quân khu 1 lấy quận Đại Lộc và quận Quế Sơn làm điểm Chánh phủ quốc gia trong Tết Mậu Thân bị Cộng quân tiến công bất ngờ làm tổn thất lớn Chính là chúng ta chủ quan, bất cảnh giác Không đánh giá đúng khả năng thực lực của địch quân Coi thường các con đường tiếp tế chi viện của Cộng sản Bắc Việt Và hậu cần tại chỗ của chúng Lần ni, chúng ta quyết không để lại xảy ra một mậu thân mới nữa Khảo, khảo thiệt gắt để tiêu diệt chúng Lạm nói hàng hái tựa như đang đứng trước hàng ngàn người hai bên mép của lãm sùi bọt trắng lúc như là lúc lãm đánh răng buổi sáng quên trồi